Muốn đẩy cô vào chỗ chết phải không Phải không Phải không hả Trời ơi Kỳ lương không biết Mình nên phản ứng như thế nào mới đúng Cô chỉ biết Sự tình đã đến nước này Thì càng không thể để Hà Phủ phát hiện ra Anh Duệ chính là con của anh ta được Con mẹ nó Con trai bày trò trước mặt bố mình Nói bố mình đã chết Phải thắp hương cho bố Tùy tiện, nói một người còn đang khỏe mạnh đã chết. Hơn nữa, cô tuyệt đối tin tưởng, xác định nhất định và khẳng định rằng nếu mọi chuyện bị bại lộ thì anh Duệ sẽ không do dự mà đẩy thẳng cô xuống hố lửa, trút hết trách nhiệm lên người cô, tuyệt đối sẽ như vậy. Thấp, thấp, thấp, thấp hương á hả? Lắp bắp, lắp lại vài từ này, Kỵ Lương càng cảm thấy không phải là thấp hương cho người khác, mà là thấp hương cho chính cô mới đúng. Thời vận không tốt, càng làm lại càng sai. Mẹ, đi nào. Ờ, ừ, ừ đi. Đi mà, mà đi đâu? Kỵ Lương bị động để cho con trai kéo mình đi. Toàn bộ nội dung vở kịch đã phát triển ngoài dự đoán của cô rồi. Hoàn toàn ngoài khả năng khống chế của cô. Kỵ vệ hiểu chuyện kéo Kỵ lương lên phòng chứa đồ ở tầng 2. Kỵ lương thầm hít một hơi thật sau. Lén liếc mắt nhìn ba người đang đi theo sau. Hạ vũ, thâm sùng, tiểu bạch. Hắc tử tiếp tục xem phim hoạt hình ở dưới nhà. Tay cô run rẩy, chân cô cũng rung rẩy. Sợ, cô sợ khi vừa mở cửa ra Hình ảnh ở trên bàn thờ lại là ảnh của Hà Vũ Cô thật sự sẽ chết mất Với năng lực của tên nhóc quỷ kia Thì muốn lấy một tấm ảnh của Hà Vũ Cũng không có gì khó Việc gì cần đến cũng phải đến Muốn trách cũng không trách được ai Cũng không thể nào tránh được nữa rồi Kỵ lương hít thở sâu Hạ quyết tâm Vặn tay nắm cửa À sao tối thế này Kỳ lương khẽ run người Sau đó mới nhận ra Vì mình quá lo lắng Nên đã nhắm tịt mắt lại Không nghe thấy tiếng hít không khí Ở sau lưng khiến cho lòng cô Cũng buông lỏng đi ít nhiều Lúc này cô mới mở to mắt ra Đồ đạc ở trong phòng Vốn không nhiều Giờ lại càng ít hơn Thẳng từ cửa vào có đặt một chiếc bàn nhỏ Trên bàn ngoài hoa quả tươi ra Thì còn có hai ngọn nến điện phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ Trong bát hương nhỏ có một vài chân hương Vừa nhìn đã biết là rất chăm hương khói Sau bát hương có ảnh đen trắng của người đã khuất kỳ Là một người đàn ông có vẻ còn rất trẻ Hơi gầy, mày kiếm Mắt sáng, ẩn dấu một khí phách rất là hơn người dưới sống mũi cao gầy là đôi môi hơi nhếch lên tạo cho người ta cảm giác người đàn ông này không hề tầm thường một chút nào ánh sáng mờ ảo của nến điện khiến cho bức ảnh đen trắng kia có màu cam nhàn nhạt vô cùng sống động cảm giác này hơi kỳ quái thâm sùng và tử bạch nhìn nhau trong lòng hơi sợ hãi Cả hai người đều thấy người ở trong bức ảnh kia Có gì đó hơi quái lạ Nhưng lại không thể nói rõ Là quái lạ như thế nào Rõ ràng là một người đã qua đời Nhưng sao cứ cảm thấy không giống Mà lại hơi giống Về vế sau Hai người đều không dám nghĩ đến Nhưng Kỵ Lương đã nhận ra Đã nhận ra rồi Vừa nhìn thấy bức ảnh Tim cô như muốn nhảy thẳng ra ngoài Tấm ảnh này Mẹ nói chứ, ảnh này Chắc chắn là dùng ảnh của Hà Vũ Sau đó chỉnh sửa qua photoshop Tùy đã bị xử lý không ít Nhưng cô vẫn có thể nhận ra Lách tắt Anh nhỏ nhào kỹ Không cần biết trong lòng mấy người kia Âm âm nổi bão như thế nào Tiếp tục đóng vai một cậu con trai nhu thuận Cậu rút vài nén hương ra Chăm lên rồi đưa cho mọi người mỗi người một nén Bố, con đã về rồi ạ. Kỵ Duệ vừa bái vừa nói. Tùy lúc con ra đời, bố đã mất. Nhưng con sẽ nhớ kỵ giọng nói và nụ cười của bố. Ôi giọng nói, ngữ điều kia mới ngây thơ trong sáng làm sao. Khóe miệng của Kỵ Lương khẽ kéo lên. Bố xem này, ngày nào con và mẹ cũng tới thăm bố cũng sẽ không thấy cô quạnh đúng không? kỳ duệ tiếp tục bài khấn của mình. tên nhóc này cố tình khiêu khích trái tim yếu ớt của cô phải không? kỳ lương nhìn bộ dạng không có vẻ muốn dừng lại của cậu vội vàng xen vào ngăn cản. tự tự tự tự dẹo dợ ngoan. vậy là được rồi. đừng có quấy rầy bố con nghỉ ngơi nữa. đừng tra tấn thần kinh yếu đuối của cô nữa. Cô giật lại nhán Hương ở trong tay mọi người, cắm bừng vào bát Hương, rồi nói Đi, đi, đi, đi xuống nhà thôi mọi người Ba người trầm mặt đi theo sau cô ra khỏi phòng chữ đồ Chú Kỳ Duệ đột nhiên kéo áo của Hà Vũ, ý bảo anh cuối thấp người xuống Cậu ngắm nghĩa mặt anh một lúc, rồi vô cùng ngây ngô nói Chú, nhìn chú, rất giống bố cháu Nói xong Cậu còn chớp chớp đôi mắt to của mình nữa chứ Đúng vậy Người ở trong bức ảnh kia Rất giống hạ vũ á nha Thẩm sùng và tiểu bạch Đều đồng ý với câu nói vừa rồi Của cậu nhóc kia Tuy không phải là giống nhau hoàn toàn Nhưng vẻ mặt đó Thần thái đó Phải nó giống hạ vũ đến 7-8 phần Thần thật Kỵ lương trượt chân một cái suýt nữa thì lăn xuống dưới cầu thang Mày mà có thảm sùng đi sau cô, kéo cô lại. Cảm ơn, tên nhóc này, công mẹ nó. Không thể làm cô bớt lo một chút sao? Kỵ lương vội vàng bước tới, bế cậu lên. Ngại quá, trẻ con nó hay nói lung tung. Hạ vũ không nói gì, chỉ nhìn cô một cái, sau đó đi xuống nhà. Nhưng cái nhìn kia, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ làm kỵ lương run sợ. Với sự hiểu biết của cô về anh thì ý ở trong mắt anh là Đợi lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện Mẹ nó nói cái con khỉ gì Kỵ lương rất muốn hét lên như vậy Nhưng mà người ta đã dẫn thẩm sồn và tiểu bạch đi xuống nhà rồi Không hề liếc nhìn cô cái nào nữa Chơi đủ chưa Cô trừng mắt nhìn cậu con trai ở trong lòng Đưa tay phát và mong cậu một cái Kỵ tiểu lương Kỳ vệ kháng nghị, xoa xoa chỗ mông bị đánh đau, mẹ lấy oán trả ơn, hôm nay mà không có con thì mẹ làm như thế nào? Nói vậy, anh còn muốn mẹ cảm ơn anh phải không? Còn có mặt mũi nào mà nói vậy hả? Hừ, hừ. Ngón tay nhỏ bé khẽ lắc lắc, không cần, con giúp người không cần hồi báo. Kỳ vệ không chỉ có da mặt mà còn rất là dày. Vậy hơn mẹ của mình là đằng khác. Tên nhóc chết tiệt, Người phụ nữ ngốc nghếch. Còn nói ít một câu được không hả? Mẹ nhìn đi. Con nói mẹ ngốc. Mẹ con không chịu nhận. Chỉ biết dùng bạo lực. Không chịu dùng đầu óc gì cả. Bà đây thích thế. Nói xong, cô lại đét vào mông kỳ duệ một cái. Đừng có gây thêm phiền phất cho bà đây nữa. Nếu không, anh... Cứ chờ đó mà xem. Có thể là sự uy hiếp của Kỵ Lương có hiệu quả, cũng có thể là anh Kỵ đã chơi đủ rồi nên không làm ra những hành động khiến cho Kỵ Lương kinh hồn bạc vía nữa, ngoan ngoãn vào bếp giúp Kỵ Lương. hơn ngựa tiếng sau, cả đám người vây quanh bàn ăn cùng dùng bữa. Sau khi đánh chén no nê, Hắc Tử rất thỏa mãn cầm tâm xỉ răng, cầm chai bia lấy từ tủ lạnh của nhà Kỵ Lương thích chỉ uống một hơi. Thẩm Sùng và Tiểu Bạch còn nói phải về trước để xử lý chuyện mạc Hoa Đới Duy. Trước khi đi không quên kéo theo cả Hắc Tự để lại ba người ngồi đó không khí hơi quá dị. Hà Vũ rất bình tĩnh, bình tĩnh ngồi trên ghế salon. Anh bắt kéo chân, cầm báo đọc, dáng vẻ tự nhiên như đây là lẽ thường tình. Nhìn thế nào cũng giống như Mình chính là chủ nhà ở đây vậy Kỳ lương rất không thoải mái Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài Cô cầm điều khiển tivi chuyển kênh liên tục Kỳ vệ thì sao Cực kỳ không thích Ông chủ của các nhà này Chỉ có một Họ kỹ tên duệ Chủ sở hữu của căn nhà này Chính là cậu kỹ đây Ông chú họ hạ kia Có tư cách gì mà tự nhiên như vậy chứ Mẹ, con đi làm bài tập kỵ lương hơi run người Nhìn bóng người nhỏ bé đang đi lên tầng Trong lòng như có ngàn vạn con người thần chạy qua Khỉ thật, tên nhóc quỷ kia lại muốn làm gì nữa Làm mẹ cậu bằng ấy năm Chẳng lẽ cô còn không hiểu cậu sao Các thầy cô ở trường đã bị vẽ mặt vô cùng vô hại Vô cùng thánh thiện kia Mù đức từ lâu rồi Cái chuyện bài tập về nhà Hoàn toàn cách biệt với kỷ vệ Đến cả 800 năm Tôi Tôi lên tầng một chút Chúng ta nói chuyện Người đàn ông nào đó Thả tờ bão xuống duỗi hai chân vừa bắt chéo kia ra Vừa vặn chặn đường đi Của cô